quý vị và các bạn thân mến vậy là ở tập trước chúng ta đã thấy à, nữ quỷ của chúng ta chỉ vì cái khí tức u ám của một nữ quỷ khi bắt buộc phải sống cuộc sống của loài người đã phải rất là vất vả lại thêm gãy mất một cái răng không xin được việc hơn nữa lại còn phải có ở trong một cái tòa trung cư bỏ hoang với một người hàng xóm là một con quỷ bị khùng cứ nhảy đập đầu vào tường và một bà già lao công à, Cô nàng của chúng ta sẽ còn gặp những điều gì nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Hãy nhớ giúp A Tũng tăng tương tác cho kênh mới Quảng A Tũng Live bằng cách ấn vào nút Like, nút Share để tăng tương tác, tạo đề xuất cho kênh. Nếu như lần đầu tiên bạn đến với Quảng A Tũng Live thì hãy ấn vào nút Subscribe và hành chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng có bất kỳ hoạt động gì trên kênh mới. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 3 của Nữ Quỷ Pháp Sư. Cuối cùng thì phòng bệnh cũng đã im phăng phắc trở lại. Đào lập trí đã bình tĩnh ngủ thiếp đi. Tất hằng chỉ cảm thấy kỳ lạ, liếc nhìn về phía cửa sổ. Nhưng ở đó hoàn toàn tăm tối chẳng có gì cả. Hắn nghi ngờ nhíu mày, cảm giác như cứ có thứ gì đó đang theo dõi mà mình không thể nhìn thấy được. Buổi sáng, trương đại sư đã từng xem qua, chỉ thấy trên người của đào lập trí thực sự. là có một chút âm khí vẳng vất dương khí hao hột nhưng cũng không nhìn ra gì bất thường nói cách khác đào lập chí tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu như vẫn không giải quyết được dứt điểm thì chỉ có thể đi đến căn chung cư ma đó để xem chỉ là không ngờ đến buổi tối lại xảy ra chuyện ban ngày đào lập chí chẳng sao cho dù là cậu ta yếu ớt nhưng vẫn còn suy nghĩ được thậm chí đến buổi trưa còn ăn đến ba bát cơm Nhưng mỗi khi trời tối Chẳng biết tại sao cậu ta lại mệt mỏi Bắt đầu sốt, đổ mồ hôi Rồi gào thét Sau đó hôn mê Dọa cho người nhà túi bụi Bây giờ Tình hình cuối cùng cũng tạm ổn, Tất hằng tiễn cha mẹ của Đào Lập Trí Đã không chịu nổi được nữa đi về nhà nghỉ ngơi Y tá đi tới phòng kiểm tra Thấy Đào Lập Trí ngủ ngon Thì bất lực thở dài Cô ta nghe nói Ở trong gian phòng bệnh này có ma quỷ Ngay cả trong phòng cũng dán đầy bùa. Bác sĩ nói lần này, bệnh trạng của thằng bé đã nặng hơn. Có khả năng là do uống nước bùa linh tinh của mấy ông thầy bà gì đó. Thời đại khoa học kỹ thuật rồi, không ngờ còn có người mê tín đến như vậy. Bây giờ, chẳng phải đã tự làm khổ mình hay sao? Đợi cho y tá đi. Hai vong ma kia mới kéo cố phi âm lên tầng. Cô trột dạ hỏi. Này, này, thế đào lập trí đã ngủ chưa? Cậu ta đột ngột lên tiếng làm tôi sợ quá. Mà nữ điên dường như đã cạn lời liếc nhìn cố phi âm. Nhìn kỹ, dường như còn đang trợn mắt. Còn bà già thì nắm chặt cái cán chổi chỉ sợ cái chổi bay ra ngoài. Cố phi âm leo qua cửa sổ, kinh ngạc nhìn những lá bùa rán ở trên đó. Nhưng khi nhìn kỹ thì cô phát hiện mấy lá bùa này chẳng có một chút linh lực nào cả. Rõ ràng... Chỉ là đồ vẽ loạn chẳng có tác dụng. Ngay cả hai con ma hàng xóm cũng chẳng thèm quan tâm. Cô ngồi xuống bên giường nhìn đào lập trí lúc này đang trong tình trạng hấp hối. Trên người của đào lập trí có oán khí quanh quẩn gần như đã bao phủ toàn bộ. Không nhìn ra bộ dáng người nữa. Những oán khí này đang tranh nhau cắn nuốt dương khí trên người của cậu ta. Càng lúc Cơ thể càng trở nên yếu ớt Không khéo cứ như thế này Thì sẽ từ từ mà chết Lần trước gặp cô còn miễn cưỡng Có thể nhìn ra Nhưng lần này thậm chí đã không thấy rõ bộ dáng Của sự sống Hệ thống sửa ở bệnh viện vẫn mở Nhưng cố phi âm Dù mặc áo bông Đứng ở trong gian phòng này Cũng không thấy nóng Trái lại thấy trong phòng còn lạnh hơn cả bên ngoài Lạnh đến thấu xương Cô bất giác dùng mình một cái Nữa chứ. À. Thật là lạnh đó Cố phi nói Này Thế hai người ăn trước Hay là tôi ăn trước Vẻ mặt của hai con ma hàng xóm Đều trầm xuống Trên gương mặt tái nhợt có phần như cự tuyệt Không ngờ lại để cho người ta Nhìn ra ý tưởng kỳ lạ là tôi đã ăn no rồi Bây giờ ăn nữa thì sẽ vỡ bụng cố phiềm nói vậy các người không ăn à để một mình tôi ăn sao ma nữ điên và bà già lao công cùng gật đầu thực sự là họ đã no đến căng bụng cố phiềm nghĩ bữa ăn này thật sự là nhiều không chừng có thể tiết kiệm được tiền cơm của ngày mai khóe miệng của cô cong cong Ê, làm như vậy thì thật ngại đó không lẽ hai người vẫn còn chưa tiêu hóa hết không lẽ là hệ tiêu hóa của các người có vấn đề ma nữ điên và bà già lao công cạn lời cố phiêm cũng không có tâm tư nào nhìn gương mặt trắng bạch của họ cô cúi đầu nhìn đào lập trí chỉ thấy thằng bé đang nhíu chặt mày đào lập trí trong cơn hôn mê nhưng tiềm thức vẫn còn đang lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình cậu ta ngủ miên man trong lúc ngủ dường như còn nghe thấy giọng nói bên tai Cái gì mà hai người ăn trước hay tôi ăn trước? Cái gì mà tiêu hóa xong? Ăn cái gì? Không lẽ... Không lẽ là ăn mình sao? Đào lập trí kinh ngạc, muốn thoát ra khỏi giấc mơ để tỉnh lại. Cậu ta không muốn bị ăn. Đào lập trí nhiều liều mạng dẫy dọa kêu cứu. Đừng mà, ăn tôi không ngon đâu. Ăn, ăn tôi không ngon đâu xin các người đừng ăn tôi đừng có ăn thì tôi ăn tôi chua lắm tôi còn bị hôi nách nữa thật đấy vậy là một người hai quỷ cúi đầu nhìn đào lập chí đang mếu máo khóc ở trên trán đổ mồ hôi lạnh trong miệng nói mê sảng nhưng không thể tỉnh lại được trông thật đáng thương cố phi âm nghĩ thằng bé này có ham chơi Nhưng lại nhát gan. Ngoài ra không có khuyết điểm nào khác. Cũng không biết là ai lại muốn hại thằng bé. Đến thành ra như thế này. Bây giờ ngủ cũng không thể ngon giấc Cố phiêm thở dài. Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Không ăn thịt. Không ai muốn ăn thịt cậu hết. Hai người cũng khuyên nhủ cậu ta một chút đi. Không phải là tại hai người dọa cho cậu ta bị bệnh sao? Hai con ma kia cũng cạn lời. Ở trong giấc mơ, đào lập trí mếu máu. Không, đừng ăn tôi mà. đừng có ăn thì tôi, tôi xin các người đó, tôi còn bị thối chân nữa. Cố Phiêm gật đầu. Được rồi, không ăn thì không ăn. Đoạn liếc nhìn sang hai người hàng xóm, hai người ăn sao cũng được. Có thể ăn thì ăn, không thể ăn thì thôi. Hai chân của Đào lập chí đạp mạch đã sợ đến mức khóc lóc, bởi vì oán khí quá nhiều cho nên cố Phiêm không thể dùng mũi ăn. Nếu như ăn từng chút một. Thì không biết còn phải ăn đến tận bao giờ. Cô há mồm ra. Chuẩn bị hút hết oán khí vào miệng. Đúng lúc ấy. Cửa phòng đột nhiên. Bị người ta đường đột mở ra. Con quỷ què chân. Triệu hưng điên cuồng bò đành đạch vào. Ở dưới đất còn dính theo vết máu bê bết. Nó nhìn thấy cố phi âm thì mở cái miệng như cái chậu máu. Trong lòng đột nhiên lo lắng. Người này phải tàn nhẫn đến mức nào chứ? Ngay cả răng cửa cũng đã rụng. Có lẽ là vì tham ăn. Hắn sợ đến mức đột ngột lui lại. Sau đó xoay người đành đạch đành đạch. Bỏ đi. Loáng một cái đã mất bóng. Cố phi âm ổ lên một tiếng. Triệu Hưng cột chân đi được một lát Thì nữ quỷ áo đỏ lại dịu dàng lướt tới Trong miệng còn kêu Triệu Hưng Triệu Hưng Anh ở đâu vậy À Tôi tìm thấy anh rồi Là Tôi lại tìm thấy anh rồi Khi cô ta đột nhiên nhìn thấy cố phim ở đây, thì há miệng, lời nói lại nghẹn lại. Ở trong phòng bệnh chỉ bật ngọn đèn ngủ, trông khá tối. Người phụ nữ tóc dài đã từng nhét đám oán khí vào miệng với tốc độ rất nhanh, hết miếng này về tới miếng khác. đám oán khí làm cho người ta kinh hãi, lại ngoan ngoãn ở trong tay của cô ta. Nhưng nhìn thế nào thì trong bộ dáng đó cũng thật là quỷ dị. Nữ quỷ áo đỏ khóe miệng giật giật. Cô ta đã nói... Cái cô gái tóc đen dài này không bình thường. Thân là con người, đúng thật là một con người sống. Tại sao lại ăn cái thứ bẩn thỉu như thế? Cố phi âm nhìn thấy nữ quỷ áo đỏ, còn nhiệt tình chỉ hướng Triệu Hưng vừa bỏ chạy. Thật ra nữ quỷ áo đỏ không vội. Dù Triệu Hưng có chạy thế nào, thì cũng chẳng thể nào ra khỏi được bệnh viện này. Muốn tìm được y cũng dễ. Cô nhìn cậu bé đang nằm ở trên giường cười nói, Không biết <cười> đứa bé này chọc ai Mà kẻ đó lại ra tay ác độc như vậy Cô quen nó à Cô phi âm lắc đầu Không chẳng quen gì cả À tôi nghĩ cũng đúng Đào ra giàu có như vậy Làm sao có thể qua lại Với những kẻ nghèo như cô Cố phiềm đột nhiên chẳng muốn ăn nữa, liền vẫy vẫy. Này, cô có muốn ăn không? Nữ quỷ áo đỏ thu cái roi lại. Được, vừa hay tôi cũng cảm thấy hơi đói. Thế nhưng khi nữ quỷ áo đỏ bay đến gần, thì bất ngờ chân của đào lập trí đạp vài cái, giống như đang dẫy ruộng. Chuẩn bị chép, cô ta cũng chẳng để ý. Nhìn hai con ma một già một trẻ, không phiền các người chứ hai con ma lắc lắc đầu vậy tôi không có khách sáo chân của Đào lập trí lại dẫy đành đạch vài cái sau đó trong đêm trong căn phòng bệnh này chỉ tỏa ra một luồng khí lạnh leo đến đáng sợ Sáng sớm ngày hôm sau, bởi vì ăn quá no, cho nên cố phi phiêm ngủ say, suýt chút nữa đã không dậy nổi. Cô sợ rằng mình sẽ đến muộn, cho nên lúc đó sếp sẽ coi mình là không để ý công việc. Nếu thế thì khác nào là đoạt mạng của cô. Cô vội vàng hoảng hốt chạy đến phòng ban trước 8 giờ để coi như là mình là một người mẫn cán. Cô còn đeo lên tài sản quý giá nhất của mình, chính là răng giả. Chỉ cần không bị răng cửa làm ảnh hưởng, cô vẫn rất có hy vọng. Nhưng điều bất ngờ là khi sếp vừa nhìn thấy cô, thì lộ ra ánh mắt khiếp sợ và thán phục. Ê, quả nhiên là khí chất. Rất hợp với ban ngành đặc biệt của chúng ta đó. Cố phiềm khẽ nhách miệng. Cảm ơn sếp, tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt. Ở đằng sau lưng sếp tự nhiên thấy ớn lạnh. quả thật là cô gái này còn âm u hơn cả cái đám mặc bộ trang phục con vịt kia. À, à, được được, tôi tôi dẫn cô đi làm quen với công việc một chút. một tiếng sau, cố phi âm mặc một chiếc váy trắng nằm ở trong quan tài, bên tai lại còn được đeo tai nghe nhạc. cô cũng muốn khóc, đây là cái công việc gì vậy? nhưng cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy cuộc sống này thật tốt. đào lập trí sáng sớm tỉnh lại đã lên lên cơn điên. Kêu gào đòi đổi phòng bệnh, còn khóc lóc, rằng thì là mà mình bị quỷ ăn thịt. Vấn đề rõ ràng là cậu ta vẫn bình thường, tay chân đầy đủ. Thậm chí, hôm nay tinh thần có vẻ còn ổn hơn cả hôm qua. Chỉ là sau khi ốm dậy, thì cơ thể mệt mỏi một chút mà thôi, chứ đâu có vấn đề gì. Nhưng cậu ta cứ khăng khăng một mực nói như thật. Là thật, chính tại còn nghe thấy, đêm qua còn thấy mấy con ma vây quanh giường bệnh. Đòi thịt con đó. Đào phu nhân tiếp tục lau nước mắt. Còn ông Đào thì đứng đó chừng mắt. Tức giận đến muốn đánh cho thằng con mình một trận. Bác sĩ chỉ mỉm cười. Nhưng mà cơ thể của cậu rất tốt. Không hề bị tổn thương. Có lẽ cậu chỉ gặp ác mộng mà thôi. <cười> Người ốm sốt cao thường là hay mê man đó. Ban ngày suy nghĩ gì nhiều thì ban đêm mơ mộng đó. Đào lập chí lên cãi ngay. Không... tôi cảm thấy cơ thể của tôi mặc dù bên ngoài không bị thương nhưng mà nhưng mà chúng đã ăn hết nội tạng của tôi rồi thật đấy có thể có thể cho tôi đi chụp x-quang chụp ct được không mọi người cạn lời kết quả chụp vẫn cứ đầy đủ tim gan có thiếu thứ gì đâu đào lập chí vừa vui mừng nhưng vẫn không tin không ngờ lục phủ ngũ tạng vẫn còn đủ vậy đêm qua bọn họ ăn cái gì bây giờ cậu yên tâm rồi chứ bệnh nhân này cơ thể quả thực là rất ổn mà đào lập chí suy nghĩ một lúc rồi lại nói đây đây đây có thể là là thuật che mắt thôi mọi người bị lừa đó tôi tôi nhất định là không bị lừa đâu chúng nó thật sự ăn bác sĩ không muốn nói nữa đào lập chí thật sự là đang điên rồi đào phu nhân muốn đạp cho con một nhát còn ông đào thì muốn lao vào lột da thằng này sao ông lại đẻ ra thằng con ngu ngốc như vậy Khi Tất Hằng và Tưởng Long đến nơi, thì Đào Lập chí đang ăn cơm. Canh gà đã được vớt mỡ, nhìn rất thanh đạm không ngấy. Sườn heo thì vừa mềm vừa thơm, rau thanh mát, ngon miệng. Cậu ta cầm bát đũa loáng một cái, đã ăn hết một bát to. Tất Hằng trợn mắt không biết nói sao. Tưởng Long thấy vậy, khóe miệng cũng giật giật. Má nó ăn nhiều như thế. Thực sự là không nhìn ra đau bệnh gì cả Lúc đầu Thì suýt nữa bị dọa xóm cả da quần Này Không phải là nói lục phủ ngũ tạng đã bị quỷ Nó ăn hết rồi sao Ây Bây giờ ăn nhiều như vậy thì chứa vào đâu Đào lập trí đang bưng canh gà Nước mắt tuôn rơi Tất hằng nói Thôi được rồi Đừng dọa nó nữa Tưởng Long nhún vai Cùng đi đến với Tưởng Long và Tất Hằng Chính là đại vị đại sư lần trước đã từng đến Trương Đại Sư vừa bước vào phòng, sắc mặt đã có chút không tốt, nhìn có vẻ còn nghiêm trọng hơn cả lần trước. Ông đi quanh phòng một lượt, rồi hỏi đạo lập trí về đêm qua. Suy nghĩ một chút ông nói, căn phòng này đúng là có dấu vết ma quỷ đã vào. Rất có khả năng tránh là con ma lần trước. Xem ra chúng ta nhất định phải đến cái tòa chung cư ma đó xem một lần. Đến tòa chung cư ma là chuyện bắt buộc. Trương Đại Sư phải trở về chuẩn bị đồ đạc, một lát sau đã rời khỏi bệnh viện. Tất Hằng và Tưởng Long ở lại thêm một chút, Tất Hằng nghi ngờ hỏi. Tiểu Trí, đêm qua cậu thấy con ma đó, nó nói là muốn ăn thịt cậu sao? Nghĩ kỹ xem, chúng nó còn nói gì nữa? Đào Lập Trí gật gật đầu, đúng thật là đã nghe thế như vậy, con nói rằng là con ma đó cực kỳ đáng sợ, nó lại còn kéo thêm cả một bầy ma tới để còn búp phê mình. có điều con ma đó hình như nói một câu đó rất kỳ lạ cụ thể là gì thì lúc đó mê man nó không nghe rõ trong đầu chỉ sợ nghĩ đến việc mình sắp bị một bầy quỷ ăn búp phê có nghĩ được gì khác đâu cậu ta gái gái đầu do dự ờ hình như là em em có nghe thấy một cô gái nói cái gì mà mà không biết là thằng nhóc này chọc phải ai ra tay liền muốn giết nhà họ đào giàu có như vậy làm sao lại có thể qua lại với một kẻ kèo nghèo nghèo kiết xác ở đại loại là như vậy đó tất hẳn hít mắt nhìn tưởng long cậu nghe rõ ràng như vậy sao đào lập chí xua tay ờ thật ra em cũng không nghe rõ lắm lúc đó em đã bị dọa đến nỗi muốn chết rồi ba người trầm ngâm không nói đào lập chí vào đầu bứt tay chớp mắt bỗng nảy ra một suy nghĩ kỳ quái cậu ta tự dưng cảm thấy không phải mình là người bị ăn mà ngược lại mình lại là người được cứu sống Bởi vì mỗi một lần mà cậu ta sắp sửa không thở được nữa thì đều nhìn thấy mấy con ma này. Đến ngày hôm sau thì tỉnh lại, sức khỏe lại khôi phục đến nỗi không thể tốt hơn. Lẽ nào cậu ta thực sự đã hiểu lầm ba con ma kia? Không, không thể nào. Mà nữ đó có khuôn mặt rất đỗi đáng sợ, rất đỗi khủng bố. Làm sao có thể là con ma tốt được? Rời khỏi bệnh viện, hai người bọn Tất Hằng và tưởng Long đều có một bụng suy nghĩ. Nếu như Đào lập trí không nghe lầm thì chứng tỏ là cậu ta rất có khả năng đã bị ai đó khống chế. Muốn dồn cậu ta vào chỗ chết. Việc dùng oán khí hấp thu dương khí rồi lặng lẽ không tiếng động mà chết chẳng khác nào là làm cho họ dính vào âm khí mà mất mạng. Giống như là bị người ta bày mưu hãm hại. Hai người nhìn nhau một chốc tất hằng gọi điện cho ông Đào nhắc nhở ông cho vệ sĩ canh phòng bệnh. Nếu như có người lạ mặt đến thì nhất định Không cho tiếp cận Đào lập trí. Ông Đào vốn đang giận thằng con trai. Nghe vậy thì rốt ruột hỏi. Ờ, sao rồi? Tiểu trí nó lại xảy ra chuyện gì sao? Không. Là cháu nghi ngờ bệnh của nó. Là do có người hãm hại. Trước khi kiểm tra thật kỹ chuyện này. Tốt nhất là không nên để cho người lạ tiếp cận nó. Đề phòng xảy ra vấn đề đó. Tiểu Hằng à. Có phải là cháu đã phát hiện ra chuyện gì? À, là một chút manh mối thôi chú. Nhưng có vài thứ cần phải xác nhận lại. Tất Hằng lớn hơn Đào lập trí mấy tuổi, từ nhỏ đã thông minh giỏi giang, làm việc cẩn thận. Ông Đào rất yên tâm về thằng cháu. Ông cũng biết Tất Hằng không phải là người làm việc tùy tiện, bởi vậy khi nghe hắn nhắc nhở như vậy, ông sẽ để cho trợ lý sắp xếp mấy tên vệ sĩ qua đó. Ông chỉ có duy nhất một thằng con trai này thôi, nhất định là ông phải bảo vệ cẩn thận chứ. Nó ngốc thế, chờ nó có ngu ngốc nữa, nó có điên, nó có hâm dại nữa thì nó vẫn là con ông, là giọt máu ông dứt ra. Ông nhất định phải lo lắng cho nó. Nhà ma ở trong khu vui chơi, không phải là nơi được người ta thích cho lắm. Người nhát gan thì không dám vào, kẻ gan dạ thì biết. Ở trong đó toàn là đồ giả Không thèm vào Còn người bình thường Đến thăm thú vượt ải Có khi kích động đến nỗi Còn đấm luôn cả đám ma quỷ Ở trong nhà ma đó một trận Những nhân viên làm việc ở trong nhà ma Ngày qua ngày thật vất vả Mới đầu thì thậm chí còn có thể Bị chính mình dọa sợ Chưa nói gì Sau một thời gian làm việc Đi dọa người khác lâu rồi thành quen Không dọa nổi chính mình nữa Nhưng hôm nay lại có chút khác lạ Họ vừa bước vào nhà ma Thì tự nhiên cảm thấy lạnh lẽo run cả người Không lẽ Hôm nay công ty không bật máy sưởi? Nhìn về phía cuối Cảm giác như có thứ gì đó kinh khủng Khiến cho mỗi người trong lòng trở nên nặng nề Nhưng nghĩ lại thế lạ Có lẽ chỉ là ảo giác Rất nhanh sau đó Đã có vị khách đầu tiên bước vào Đây là một Youtuber Livestream style kinh dị Cũng không có nổi tiếng cho lắm Chỉ có đâu đó vài vạn fan hâm mộ Cậu ta đã từng đi qua rất nhiều Những căn nhà ma Ở các khu vui chơi có lớn có nhỏ Đi qua đủ các loại mật thất Cho nên đã rèn ra được tinh thần Rất sắt đá Hôm nay cậu ta cầm theo một chiếc điện thoại đi vào dáng vẻ thong rong Như là đi dạo Cậu ta nghĩ là cho dù gặp phải đám ma treo cổ đi chăng nữa Ma sờ chân, ma búp bê Rồi thì là ma ra gì gì đó cũng không sợ Thì thoảng còn chỉ tay múa chân nói này nói nọ Thậm chí là còn selfie vài tấm với những diễn viên đóng ma Thế mới nói mấy trò nhà ma thì ở đâu chẳng như thế Tương lai có vẻ càng ngày sẽ càng lung lay Đến một lúc nào đó có lẽ sẽ biến mất khỏi khu vui chơi giải trí Mang tiếng là nhà ma mà không dọa được người thì còn làm gì là nhà ma. Tất nhiên việc này cũng không tính cái đám yêu nhau. Đến lúc, bọn họ kéo vào nhà ma, chui vào một góc tối, sau đó sờ sờ mó mó. Nhân viên nhà ma cũng đã thấy những tình cảnh đó bó tay. Trong lòng tràn ngập cảm giác nhục nhã. Thế nhưng đúng vào lúc họ đã thất vọng, thì ở cuối nhà ma lại vang lên một tiếng hét thất thanh. Mấy nhân viên bỗng chốc tập trung tinh thần kinh ngạc. Đây là tác phẩm của vị đồng nghiệp nào Lại có thể làm được như vậy Vị khách kia thật ra Đã bị màu sắc nhạt nhẽo Của căn nhà ma Làm cho buồn chán Bỗng dưng đi qua một căn phòng Trong đó có một chiếc quan tài Chiếc quan tài Đang để ở đó như đang thu hút Chắc mầm bên trong Kiểu gì cũng lắp mấy bộ phận của cơ thể bằng, giả bằng silicon. Khi mở nắp quan tài, sẽ có một cái gì đó đột ngột bật dậy. Đúng là một màn kịch thật nực cười. Khi cậu ta đi đến mở nắp quan tài, chẳng có cái thứ gì bất ngờ xảy ra. Điều này làm cho cậu ta hơi ngạc nhiên. Trong quan tài có ánh đèn màu xanh âm trầm kỳ quái hắt lên. Tiếng dương cầm réo rắt. Từ xung quanh chuyển đến Có ánh đèn xanh lè, Cộng thêm một chút hơi lạnh Phả ra từ dưới chân Khiến cho youtuber này phải dùng mình Cậu ta ngạc nhiên Bởi nhà ma này sao lại có thể tạo ra bầu không khí nặng nề Chân thật đến như vậy Sau đó cậu ta ngó đầu Nhìn vào trong quan tài dù đã chuẩn bị tâm lý tuy nhiên ngay khi vừa nhìn vào cậu ta bị dọa cho hết hồn chỉ thấy khuôn mặt của cô gái nằm ở trong quan tài dưới ánh đèn led đã xanh thì càng thêm trắng bạch cô ta nằm im ở đó đôi mắt nhắm nghiền im lặng tới mức gần như là không hề còn nhịp thở điều đáng sợ là ở trong quan tài tràn ngập một luồng khí lạnh lẽo âm ô đây đây không lẽ là là một người chết mẹ nữa chứ tay của cậu youtuber đặt ở trên cạnh quan tài cảm giác lạnh lẽo như đặt ở trên khối băng chỉ liếc mắt một cái mà đằng sau lưng đã cảm thấy lạnh bốt. da gà da vịt nổi lên ngay cả trái tim cũng hẫng xuống một nhịp Đúng lúc cậu ta đang hoảng hốt Đôi mắt của cô gái vốn đang nhắm nghiền Lại đột ngột Mở trừng ra Ánh mắt âm trầm nhìn thẳng vào mắt của cậu ta Khóe môi cứng ngắc như tô sáp Vách lên Vén một nét cười quỷ dị Cậu thanh niên cảm thấy da đầu rôn dày Thất thanh hét lên một tiếng Vội vã lôi về đằng sau Ngã ngửa ra Cố phi cảm thấy chính mình dường như đã lên đến thiên đường Công việc mới này không mệt mỏi Thậm chí nơi làm việc còn ấm áp không bị gió lùa Tốt hơn những công việc vất vả trước Cũng bởi vì công việc mới quá tốt Cho nên cô vô tình nằm ngủ quên Có thể không ngủ hay sao chứ Ở tòa nhà bỏ hoang kia Bốn phía gió thổi lồng lộng Mỗi buổi tối Mặc dù đắp chăn bông như tay chân cô đều lạnh tê Phải nói là chưa bao giờ được hưởng một chút ấm áp. Thậm chí lúc mưa to gió lớn, cô còn phải cẩn thận, rúm vào một xó để không bị hất ướt đồ chăn chiếu. Đến nơi này tự dưng có chỗ ấm áp như vậy mà nằm, cô hạnh phúc đến muốn phát ngất. Vẫn là có người khách nào đó đến mở quan tài đánh thức cô. tiếng mở nắp quan tài lục cục, làm cho cô tỉnh dậy. Cho đến khi tỉnh táo trong phút chốc. Cố vi âm giật mình kinh hãi. Trong lúc đi làm mà ngủ quên như vậy. Thì làm sao xứng đáng với sự coi trọng của ông chủ. Làm sao xứng đáng với một công việc tốt như thế. Cô mở mắt. Đối diện với một đôi mắt khác. Người kia là đàn ông. Đang trợn mắt nhìn cô. Như bị dọa đứng hình. Là khách tham quan sao. Cố vi âm liền cố gắng. Vén khóe miệng. nhếch ra một nụ cười mà cô cho rằng là thân thiện nhất. Dầm một tiếng, cái nắp quan tài bị đóng lại. Sau đó là tiếng bước chân người bỏ chạy toán loạn. Này, tôi cười chết mất. Ai bảo cậu suốt ngày tỏ ra anh hùng? Chẳng phải chỉ là một cô gái đóng giả xác chết thôi sao? Có cần bị dọa đến mức như vậy không? Không, các người không thấy à? cô ta nằm trong quan tài đáng sợ mà lúc lúc cô ta mở mắt ra tôi tôi còn tưởng là cô ta chuẩn bị ăn thịt tôi đó tôi nói thật đó ấy anh quay lại đi cả điện thoại còn rơi kia kìa cố phi âm nằm ở trong quan tài ngày đầu tiên ngoài 60 tệ tiền công còn nhận thêm một lì xì 6 tệ đây là thể loại công việc thần tiên gì chứ cô nhất định phải giữ lấy nó Lúc tan làm, cố Phiêm ghé qua cửa hàng đồ nướng BBQ, kiêu ngạo lấy ra phong bao của mình, sóng tệ, mua được hai xiên thịt dê. Thịt dê nướng bóng dầu vàng, thơm ngào ngạt, còn được rắc thêm ớt, hành lá thái nhỏ và hạt vừng, đúng là thèm muốn chết. Mỗi tối, đi qua cô đều thèm đến không chịu nổi, cuối cùng bây giờ có thể ăn được hai xiên. Nếu như là trước kia thì còn lâu, nhưng bây giờ cuộc sống đã tốt hơn. Cô muốn xa xỉ một phen. Cầm một xiên, vừa thong thả vừa đi vừa ăn. Còn một xiên định để dành đến tối. Hiện tại chẳng phải người ta đang thích ăn khuya hay sao. Cô cũng là người thích ăn khuya. Có công việc tốt có khác. Mức sinh hoạt cũng tăng vọt. Vừa ăn xiên nướng, vừa đi đến bệnh viện, mua hai đồng một suất cơm chiều. Mỗi một ngày chỉ cần như thế là hạnh phúc. Bà chủ quán cơm ở cổng bệnh viện vẫn cho cô thêm mấy miếng thịt. Cô tuét miệng cười, cảm ơn. Bà chủ cũng mếu máo cong cong khóe miệng. Gương mặt của cô gái này so với lúc trước vẫn cứng đờ như vậy. Khi cười lên còn có cảm giác vạn vẹo, khí chất âm trầm khác người. Nhưng tiếp xúc lâu rồi, bà ấy thấy cô không phải là người xấu, chỉ là tính cách hướng nội một chút, còn khá là lạnh lùng. Lâu như vậy bà cũng chưa từng ngập người nhà hay bạn bè gì của cô ấy. Có vẻ là một cô gái đáng thương. Cố phi âm ôm hộp cơm đi vào bệnh viện, tìm chỗ ngồi. Nữ quỷ áo đỏ, thò đầu ra khỏi vách tường. Này, sáng sớm hôm nay đào lập trí, phát điên rồi. Cứ nói là có ma quỷ ăn thịt mình, thiếu chút nữa thì bị ba mẹ của nó tống vào bệnh viện tâm thần đó. Bây giờ nó đang trở thành đối tượng thảo luận của mọi người, đúng là cười chết tôi mất. Cố phi âm mồm vẫn còn nhồm nhòm, ngẩng lên. Không ngờ một người bình thường, như đào lập trí, giác quan lại nhạy bén như thế, lại có thể cảm nhận được quỷ muốn ăn thịt mình. Có lẽ nó cũng có sự chuẩn bị trước, để tranh thủ bắt con quỷ. Nữ quỷ áo đỏ không biết nói sao, chẳng lẽ con quỷ muốn ăn thịt mình trong lời của cậu ta nói, không phải là cô hay sao? Đang nói thì cách đó không xa lại có tiếng hét chói tai. Nữ quỷ áo đỏ nhìn theo hướng âm thanh, hình như lạc của đào lập trí đó. Cô cảm nhận thêm một lát, thấy có thứ gì đó đè nặng trên người mình, theo bản năng làm cho cô hơi sợ, ý muốn chạy trốn Cố phi âm cũng cảm giác tiếng hét này rất quen Đúng là cậu ta rồi, chúng ta đi xem Cố phi âm vừa cầm hộp cơm đi trước, nữ quỷ áo đỏ do dự một chút, nhưng nhìn dáng vẻ Có lẽ không bị ảnh hưởng gì của cố phi âm, cho nên cũng cắn răng đi theo cửa phòng bệnh đóng im ỉm tựa như tiếng hét chói tai kia chỉ là ảo giác yên tĩnh khác thường làm cho trong lòng người ta nổi lên dự cảm xấu nữ quỷ áo đỏ dừng bước muốn chắc chắn là không có nguy hiểm gì mới đi qua vì bản năng của cô đang cảm thấy nguy hiểm ai ngờ vừa quay đầu đã thấy cố phi âm ôm hộp cơm mở cửa phòng bệnh nữ quỷ áo đỏ không biết nói sao đành đi theo ở đằng sau cửa có một đám y tá đang nằm Ở trong phòng lúc này tối đen như mực, cảm giác có một luồng khí lạnh lẽo dâng lên trong lòng bàn chân. Trong phút chốc, căn phòng màu đen như quấn lấy nữ quỷ áo đỏ, rồi đột nhiên như muốn hút lấy hồn phách của nữ quỷ áo đỏ vậy. Cố Phi âm Cố Phi âm cố phi âm lướt qua bác sĩ ở bên mép giường đào lập trí đang dẫy đành đạch ở trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt mồ hôi đã túa ra như tắm có vẻ như đang cố gắng muốn thoát khỏi cảnh này khốn cùng nhưng không được đành phải bất lực chịu đựng cậu ta yếu ớt mở mắt thấy ở đầu giường thấp thoáng có bóng một cô gái tóc dài vừa lạ vừa quen đang nhìn xuống Trong đôi mắt không có một chút hơi ấm nào phẳng phất như là một cái ao tù Làm cho người ta không nhịn được mà phải tránh xa Mà lúc này cô đang bị một màn xương mù màu đen dày đặc bao quanh Như đang muốn xâm nhập vào trong cô Rồi sau đó hình như màn xương lại kiên kỵ Không dám tới gần Cố phiêm cúi đầu quan sát Đột nhiên lôi một miếng ngọc từ trong cổ áo của cậu ta ra Đó chính là bảo vật gia truyền mà ông nội của cậu ta cho. Đào lập trí rất muốn nói chuyện, bảo cô để lại miếng ngọc cho mình. Cậu ta có rất nhiều tiền, sẽ cho cô gái này tiền. Chỉ là lúc này, toàn thân của đào lập Chí không có một chút sức lực, thậm chí còn không cả mở miệng nói được. Lúc đào lập trí đã tuyệt vọng, thì chợt thấy một màn xương đen bay ra khỏi miếng ngọc. Đồng thời, một giọng nói quỷ dị vang lên. Cái tên ngu xuẩn đáng chết. Dám năm lần bảy lượt làm hỏng chuyện của ta. Người ở đây là tự tìm chết đấy. Màn xương từ từ tụ lại thành hình người. Đào lập chí đã sợ đến hồn phi phách tán. Tại sao cái vòng cổ của mình lại có cái thứ quỷ quái này? Cô gái tóc dài kia nhanh chóng. đặt hộp cơm ở trong tay xuống đào lập chí thấy hai tay của cô luống cuống muốn che làn khói đen đào lập chí đoán giọng nói lúc nãy hẳn là hồn phách từ trong miếng ngọc thế nhưng cho dù là cô gái có che như thế nào thì khói đen vẫn bay qua kẽ tay giống như là không khí không thể nào nắm giữ được âm thanh kia lại rít lên các người Người chết hết cho ta Lúc này Đào Lập Trí vô cùng hoảng sợ Cô gái tóc dài dường như Không thể kiên nhẫn che nữa Cô ta đột nhiên Cầm thứ ở trong tay nhép vào miệng Đào Lập Trí hoảng hốt Nhìn cô gái tóc dài Nhai chóp chép Rắc một tiếng Chỉ thấy cô gái tóc dài bỗng nhiên hoảng hốt Rồi bĩu môi Nhổ ra mấy mảnh ngọc vỡ nát thậm chí còn dính mấy vết máu hai mắt của đào lập trí trợn lên cố phi em cũng bị dọa gần chết lưỡi cô khua khoáng trong khoang miệng xác định là chỉ bị chảy máu đầu lưỡi chứ không bị gãy cái răng nào mới thở phào nhẹ nhõm tuy rằng bây giờ cô có công việc ổn định kiếm tiền cũng dễ hơn chỉ cần nằm ở trong quan tài là đủ tiền trồng răng nhưng cái gì không cần thiết thì không nên tiêu xài hoang phí phải nhớ là mình đã có những ngày tháng vất vả cố phi âm toét miệng cười he he răng vẫn còn đủ đào lập chí thấy nụ cười kinh dị của cô gái tóc dài có phần thỏa mãn đặc biệt là khi cô ta há miệng ra thì khoang miệng ấy toàn là máu đào lập chí hết hồn chỉ thấy cô ta lau miệng thở ra một hơi có vẻ như đã no hai chân của đào lập chí dẫy đành đạch một cái cuối cùng điếm người Lăn ra bất tỉnh Nữ quỷ áo đỏ cảm thấy làn xương đen Đang trói buộc cơ thể mình tản đi Lập tức bay đến bên cạnh cố phi âm Còn cẩn thận tránh Va vào những bác sĩ đang nằm ngất ở Trên mặt đất Chuyện vừa rồi là sao vậy Cố phi âm Quệt khóe miệng nói Là một con quỷ Muốn ăn sinh mệnh của đào lập trí Để tu luyện đó Nhưng nó bị tôi ăn luôn rồi Bảo sao, hôm trước tôi ăn mãi không hết. Mùi vị còn tốt như vậy, hóa ra là nó trốn ở trong cái vòng cổ của đào Lập Chí. Ngày ngày ăn sinh mệnh để tu luyện, Ây mùi vị của nó thật thơm ngon. Nữ quỷ áo đỏ lên hỏi: "Cô nhai cái gì vậy?" Cố Phi Âm xòe bàn tay đầy những mảnh ngọc vỡ. "Ờ, tôi tôi không cố ý." Nữ quỷ áo đỏ nói: "Này, Đây là đồ vật gia truyền của đào gia đó. Lúc đào lập chí trưởng thành, đã được ông nội của nó truyền cho. Nghe nói giá cũng phải đến mấy trăm vạn đó. Tay của cố phi âm run lên, sắc mặt trở nên tái nhợt. Mấy trăm vạn. Đây không lẽ là sở thích của những kẻ lắm tiền hay sao? Tự nhiên đeo mấy trăm vạn lên cổ. Đúng là làm cho người ta hâm mộ đỏ mắt. Không biết nếu như là cô thì phải nằm ngủ bao lâu mới có đủ số tiền như vậy. Nữ quỷ áo đỏ, vờ như không thấy sắc mặt tái xanh của cố phi âm, lại hỏi. Sinh mệnh có thể ăn được sao? Cố phi uể oải nói. Có thể ăn. Quỷ ăn sinh mệnh của con người cũng tương đương với việc tăng sinh mệnh của mình. Nhưng phương pháp này rất nguy hiểm đó. Có thể sẽ bị chóc nã. Một khi bị đại quỷ bắt được, kết cục sẽ là hồn phi phách tán. Những con quỷ bình thường không đứa nào dám làm như vậy đâu Ai cũng có sinh mệnh của mình Chỉ là mỗi người khác nhau Có những người thì sinh mệnh long đong lận đận, Có những người thì hào quang rực rỡ Có người mệnh lớn Do đời trước cha ông tổ tiên Chăm làm việc thiện Vì dân vì nước Tự nhiên sẽ được ông trời ưu ái Mà quỷ giết người đều có thể tu luyện Giết những người có công đức Thì là đại tội không thể tha Đương nhiên là sau khi chiếm được Thì thực lực lại tăng lên gấp đôi Chỉ có điều tuy loại tu luyện này Rất nhanh Thế nhưng không chừng Một ngày nào đó sẽ bị ông trời giáng thiên lôi đánh chết Nữ quỷ áo đỏ gật gù. Tuy rằng cô ta đã là quỷ một thời gian Nhưng tâm tư đều dùng Ở việc tra tấn triệu hơn quẻ chân Đối với những chuyện như thế này Cô ta không biết Ai ngờ cô gái này lại biết Lại còn biết rõ như vậy Này cô là pháp sư à Không không, tôi không phải đâu Pháp sư khủng bố như vậy Mấy cái thứ kiếm gỗ đào Rồi mấy lá bùa Rồi là đồng tiền ngũ bảo gì gì đó Thì càng thêm khủng bố Cố phi âm làm sao có thể là tên pháp sư thối được chứ Cố phi âm chạy chối chết Ôm hộp cơm, không dám quay đầu Là mấy trăm vạn đó Mấy trăm vạn Cô đào đâu ra mấy trăm vạn để trả cho nhà người ta Cô chạy như bay không hề lưu luyến. Mang hộp cơm về nhà mới ăn. Cả ngày vất vả mới khá hơn một tí. Tự nhiên lại gặp phải cái chuyện rách việc Dù sao thì cô cũng là quỷ. Quỷ thì không có phẩm chất đạo đức như con người. Đào lập trí kia cũng không biết là cô cắn vỡ miếng ngọc. Nếu như lộ ra thì cùng lắm chỉ cần nói là con quỷ đã làm hỏng. Dù sao thì con quỷ cũng chết rồi. Không có nhân chứng. Mình đúng là thông minh. Các bác sĩ và y tá cũng dần dần tỉnh lại. Bọn họ lồm cồm bò dậy, trên mặt là vẻ khiếp sợ. Nhất thời họ không hiểu được tình huống này là sao. Chỉ nhớ là trước khi hôn mê thì cả người lạnh đến mức run cầm cập. Họ nghe nói đào lập trí lên cơn sốt cho nên đến kiểm tra. Không ngờ vừa bước vào phòng thì lăn ra ngất xỉu. Sau khi ngất xỉu, tỉnh lại, thì thấy đào lập trí tình trạng đã ổn định. Cơ thể lạnh lẽo cũng đã ấm lên. Vậy chuyện vừa rồi là như thế nào? Nghĩ đến việc đào lập chí mỗi ngày đều gào thét nói có ma. Tất cả bọn họ lại vô duyên vô cớ hức ngất xỉu. Bọn họ lạnh gáy dùng mình. Lúc đào lập trí tỉnh lại đã là hai tiếng sau. Cậu ta vừa mở mắt thấy mẹ mình ủ rũ ngồi ở đầu giường. Còn cha mình ở bên cạnh lo lắng không thôi. Cậu ta nhắm mắt, dưỡng thần. bà đào vừa thấy con trai tỉnh thì vui mừng đến muốn khóc cảm tạ trời đất cảm tạ ông bà tổ tiên vuốt ve che chở thế nhưng chuyện này thì liên quan quái gì đến ông bà tổ tiên bà đào vui mừng chỉ chỉ mấy miếng ngọc đã vỡ nát cũng chính là lúc trước đào lập chí đeo ở trên cổ là đồ gia truyền mà ông nội nhà đào cho đấy con xem này Còn không sao chính là nhờ tổ tiên ở trong miếng ngọc này đã vút ve che chở đó. Miếng ngọc này chắc chắn là vì đã gánh tay ương cho con cho nên bị vỡ đó. Ngay cả ông Đào bình thường không tin vào ma quỷ cũng gật đầu. Chừng nào à, con ra Việt thì nhất định là phải đi thắp hương tổ tiên đàng hoàng nghe chưa? Đào lập trí dùng mình nhớ đến cảnh tượng trước khi mình ngất xỉu. Chẳng phải là miếng ngọc này bị cô gái kia cắn vỡ hay sao? đào lập trí từ nhỏ đã được coi là thông minh tuyệt đỉnh, tài năng hơn người. Chỉ là cậu ta dùng đầu óc thông minh của mình đem những sự việc gần đây suy nghĩ trước sau. Hiển nhiên là có thể đoán ra chẳng có tổ tiên nào phù hộ cả. Ngược lại, chính là do miếng ngọc này sinh ra điều ma quái. Không biết vì sao con quỷ ở trong đó lại muốn ăn thịt cậu ta. Mà nữ quỷ tóc dài hiển nhiên lại không muốn hại cậu ta. Ngược lại chính là cứu cậu ta. đào lập trí mang mang nhớ tới bóng đen từ trong miếng ngọc bay ra đã nói cô gái tóc đen năm lần bảy lượt phá chuyện tốt của nó nó muốn giết tất cả bọn họ cho hả giận cô gái tóc đen có thể phá hư chuyện tốt của con quỷ chỉ sợ cái chuyện tốt đó có liên quan đến mình cũng may bóng đen kia đã thất bại không thể chống lại được cái miệng của cô gái tóc dài bị cô ấy ăn tươi nuốt sống vì vậy Chính là cô gái đã cứu cậu ta. Nếu không thì rất có thể, hồn cậu ta bây giờ đã bay lên trên ban thờ, ngồi với tổ tiên. đào lập trí lập tức ý thức được điều này, hiểu vì sao mỗi lần cô gái tóc dài xuất hiện, cậu ta lại không chết, ngược lại còn khỏe hơn. Bởi vì cơ bản là cô ấy không muốn làm tổn thương đến mình. Còn bà chị nhảy nhảy như bị khủng và bà già quét rác ở cùng với cô gái tóc dài. cậu ta bỏ qua nhìn miếng ngọc đã vỡ đào lập trí, ôm lấy hàm không chỉ cảm thấy kinh hãi mà còn cảm giác mình ê hết cả răng lại nhìn vẻ mặt vui mừng của cha mẹ khi mình được tổ tiên phù hộ nhịn không được mà cọ cãi bố mẹ đừng nói nữa con quỷ đã hại con là từ trong miếng ngọc này đấy nếu không có à, à, nếu như không có cao nhân giúp đỡ thì bây giờ còn đã phải đi gặp tổ tiên Bà Đào ngơ ngẩn, kìa, con nói bậy bạ cái gì vậy? Đào lập chí nói, bậy bạ cái gì mà bậy bạ, là tận mắt con nhìn thấy. Chính là miếng ngọc này đã hại con, đêm qua con đột nhiên phát bệnh, cảm giác cơ thể như là bị đóng băng vậy. Đến mức con không thể thở nổi, con tưởng rằng mình đã chết, vất vả lắm, mới bấm chuông để gọi bác sĩ đến cứu. Nào ngờ, bác sĩ vừa vào đây thì lăn ra ngất xỉu, con còn nghĩ lần này thực sự con xong rồi. Con không được gặp lại cha mẹ nữa đâu. Nói đến đây. Đào lập chí Mếu máo muốn khóc. Bà Đào lau nước mắt. Trực tiếp nói. Con trai. Con đã vất vả rồi. Đào lập chí nói. Trong lúc con đã tuyệt vọng. Thì cao nhân xuất hiện. Không chỉ cứu con. Mà. Con đã đem con quỷ hại con. Suy nghĩ một từ. À, à, đem con quỷ hại con. Bập. Bắt đi rồi. Cho nên chuyện này. Thực sự là không có liên quan gì đến tổ tiên đâu. Bà Đào nhíu mày. Con nói thật sao? Không phải là nằm mơ sao? tiếng ngọc đó là ông nội để lại đổ ra bảo. Làm sao? Làm sao mà lại có quỷ? Đào lập chí nhớ lại một chút. Nụ cười khủng bố của cô gái còn in đậm trong đầu. Cậu ta không thể quên được. Càng không thể nào nhầm được. Tương nhiên là thật đấy. Con quỷ là từ trong miếng ngọc chạy ra. Còn nói để cho tất cả chúng ta chết. Nó nhất định là không phải tử tế gì. Người mà mấy lần trước hại con nhất định là nó đi. vẻ mặt của cha mẹ Đào có chút hoài nghi không dám tin. Mặc dù đây là dây chuyền mà ông nội cho con. Nhưng không biết chừng là đã có con quỷ nhập vào đó. Hai mắt con nhìn thấy con quỷ kia xác thực là từ trong miếng ngọc này bay ra. Nếu như không phải là có cao nhân xuất hiện. Con thật sự đã chết rồi đâu Cha mẹ con nói thật Nếu không tin Hai người cứ đi hỏi những bác sĩ ở đây đi Bọn họ chẳng phải là vừa đi vào đây Thì toàn bộ đã lăn ra ngất xỉu Một người ngất xỉu thật con con còn nói Tất cả mọi người đều ngất xỉu đó Hai người không cảm thấy kỳ quái hay sao Nghe có vẻ cũng đúng Mối nghi ngờ của cha mẹ đào Đối với thằng con trai ngốc nhà mình đã giảm đi Đương nhiên là họ cũng không quên đi đến chỗ bác sĩ hỏi nội tình. Lại có thể nói y như đúc lời của con trai ngốc nhà mình. Lúc ấy, tình huống của Đào Lập Trí rất nguy hiểm. Sau khi bác sĩ nhận được chuông báo thì lập tức chạy qua. Chỉ là họ còn chưa kịp làm gì. Chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, sau đó ngất xỉu. Đến khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm rũ rượi. Đào Lập Trí mặc dù còn hôn mê, nhưng đã tỉnh lại rồi. Tất cả những điều này đã quá mức. ly kỳ, tất cả đều sợ hãi trực giác phát hiện chuyện này rất kỳ lạ nhưng không nói được nguyên do chỉ có thể chứng minh một sự thật họ đúng là đã gặp quỷ chỉ là mỗi một người nghĩ đến chuyện này không nhịn được mà dùng mình một cái hiện giờ cha mẹ Đào hỏi thì tự nhiên là họ nói không thể rõ hết nhưng họ cũng xác nhận chuyện Tất cả mọi người đều ngất xỉu ở trong phòng bệnh. Đến nỗi, bệnh tình của Đào lập chí tại sao lại khỏe lại? Làm sao mà như thế thì họ thật không biết. Bởi vì họ còn chưa kịp làm gì thì đã ngất rồi còn đâu. Sau khi tỉnh lại thì họ cũng chẳng cần phải làm gì nữa. Sau khi ông bà Đào nghe xong thì đâm chiêu. Nói như vậy thì thật sự là đã có người vào phòng bệnh. Là có người đã cứu tiểu trí nhờ tôi. Ai, camera an ninh đâu? Tôi muốn xem camera an ninh. Bệnh viện đều có camera theo dõi. Chuyện của đào lập trí là đặc biệt. Nếu thật sự đúng như con ông nói. Đã có người cứu nó thì khẳng định. Tất cả đều được quay lại trên camera. Chỉ cần xem trên camera. Mọi thứ đều rõ. Ai ngờ các bác sĩ lắc đầu. Việc camera theo dõi bọn họ sau khi tỉnh lại. cũng đi qua điều tra, còn hoài nghi có người đánh thuốc mê bọn họ. Đáng tiếc, camera chẳng quay được gì, cũng không biết là bị hỏng hay làm sao, chỉ là một màn nhiễu. Ông đảo thất vọng, nếu như thực sự có cao nhân tới cứu Đào Lập Chí, ông đương nhiên là muốn đến để cảm tạ, cũng muốn làm rõ mọi chuyện, tuy rằng nói là quỷ đã bị bắt đi rồi, nhưng không biết là thần thánh phương nào lại muốn hại con ông. Vì sao lại muốn làm hại thằng bé? Lại nói con quỷ kia, vì sao lại nhập vào trong cái dây chuyền? Đồ vật ra bảo, sao lại hại người được? Chuyện đào lập trí bị bệnh lạ, bọn họ cũng không có nói cho mấy người. Đào lão gia thì tuổi tác đã lớn, không nên bị kích động. Họ không nói tin tức này cho đào lão gia biết. Bây giờ lão gia vẫn đang an nhàn. Nếu như thực sự là miếng ngọc có vấn đề, Thì phải về nhà điều tra một chút. Đào lập Chí đang ăn cơm. Canh gà nhân sâm, uống từng chén một. bị một trận bệnh nặng, bây giờ thật sự trong người cần phải bồi bổ. Vừa nghe cha no trở về nói camera an ninh đã bị hỏng, thì cậu ta sừng sốt, trùng hợp như vậy sao? Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là do con quỷ xấu xa kia đã làm. Chắc là nó muốn làm cho đào lập trí đến nỗi... Chết mà thần không biết quỷ không hay. Chết không có chứng cứ. Đương nhiên, con quỷ kia khẳng định là nghĩ tới. Mình không ngờ lại bị người ta ăn mất. Cái này gọi là... Mình làm bậy thì trời tru đất diệt. Đáng đời. Chỉ là camera hỏng thì đương nhiên... Cũng không nhìn thấy cô gái tóc dài. Đào lập chí có chút tiếc nối. Mỗi một lần cô gái tóc dài đó đều đến đi rất lặng lẽ. Nếu như không phải là cậu ta... Vẫn còn mơ hồ cảm giác được Thì có khi cũng không biết Chỉ tưởng rằng mình bị bệnh Ở bệnh viện vài ngày thì khỏe Nào ngờ là cái tính mạng của mình Đã ngàn cân treo sợi tóc Nếu như không có cô gái tóc dài đó Khẳng định là cậu ta đã chết Coi như cô gái tóc dài kia là ma Vậy thì khẳng định là một con ma tốt Đây là thần tiên đó Cha Đào thấy đặt con trai ngơ ngác cũng không biết là đang suy nghĩ điều gì. liền hỏi con có nhớ tướng mạo của người kia không? Nếu như nhớ thì tốt rồi. Vẽ lại một bức chân dung, lúc đó dễ tìm người. Nhà họ nhất định sẽ đến hậu tạ. Bà Đào nói nếu như đã cứu được con trai bà thì họ sẽ phải hậu tạ thật lớn. Đào lập trí suy nghĩ vẫn cảm thấy tốt nhất là bỏ đi. Nếu như cô gái tóc dài không muốn lộ diện thì khẳng định là có ý đồ. Cậu tùy tiện vẽ một bức chân dung Làm bại lộ thân phận của cô ấy Thì chẳng phải là lấy oán báo ơn hay sao Cậu ta không làm những chuyện đề tiện như thế Lại nói đào lập trí thật sự muốn lặng lẽ đi tìm cô gái tóc dài Thì chỉ cần đi đến tòa nhà bỏ hoang để xem Không chừng ở đó lại gặp được Dù sao đào lập trí quyết tâm sẽ tìm bằng được cô ấy Không cần đâu Cô ấy đã cứu con Nhưng không nói một lời Đây là người quang minh chính đại, căn bản là người không coi trọng tiền bạc, đây mới thực sự là cao nhân đó, không giống như là mấy cái bọn đạo sĩ giả, pháp sư đều đúng là dung tục. Nói đến điều này, Đào Lập Chí tức giận, rõ ràng đã dán bùa khắp phòng, hơn nữa còn tốn đến 10 vạn tệ để mời pháp sư, cuối cùng trả ra trò trống gì. Tính đến lúc mấu chốt thì chỉ là những đồ dán cho rác rưởi. Làm cho Đào lập trí đã sợ đến hết hồn. Cha, mau báo cảnh sát đi. Nói mấy tên đạo sĩ Thối, Pháp sư giả kia mê tín, lừa tiền con. Bắt bọn chúng lại, thật sự là quá đáng. Ông Đào cạn lời. ai Thôi được rồi, thôi được rồi. À, ấy, bỏ đi, bỏ đi. Đừng có nghĩ nữa, đừng có nghĩ nữa. Con nghỉ ngơi đi. Cố phiêm ngủ mà trong lòng lạnh lẽo, ở trong giấc mơ cô bị đòi nợ. Điều đáng sợ là mấy triệu người đè lên cô. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng đã giật mình tỉnh dậy, sau khi tỉnh dậy thì không tài nào ngủ được nữa. Cô quấn ở trong chăn, tay chân lạnh toát, khỏi nói là khó chịu đến mức độ nào. Từ nghèo thành giàu thì dễ, từ giàu về nghèo thì khó. Lời này rất đúng, đã quen với cuộc sống tốt đẹp ở trong quan tài. Nhìn lại, nơi này thực sự là không chấp nhận nổi Nếu như căn phòng này có gì đó che mưa chắn gió thì tốt Kỳ thực lúc mới chuyển đến đây Cô còn hy vọng có một chiếc giường giữ ấm một chút Nhưng nơi này thông thống, gió thổi lồng lộng Không bằng trực tiếp là ngủ ở góc tường cho ấm Có giường hay không có giường thì cũng chẳng quan tâm Bây giờ cô đột nhiên có một ý tưởng Nếu như ở đây có một cái quan tài thì là tuyệt vời ít nhất cũng không sợ gió mưa trong quan tài đúng là thiên đường tất nhiên là cố phi âm cũng chẳng có tiền để mua quan tài cô mặc cái áo bông đi tìm bà chị ma điên và bà già lao công bà chị ma điên có khi cũng không nhảy mà lặng lẽ đứng ở trên cửa sổ bộ dáng ưu sầu cố phi âm đi qua đó bà chị ma điên quay đầu lại thất khiếu đang chảy máu Ngờ ngờ ngác ngác nhìn Cố Phi Âm. Cố Phi Âm cũng do dự. Xin lỗi, có thể cho tôi mượn quan tài của cô được không? Bà chị Ma Điên nhướng mày. Ê, thứ này làm sao có thể mượn được? Đây là lần đầu tiên Cố Phi Âm thấy bà chị Ma Điên kích động như vậy. Nhảy một phát cao đến ba thước, đụng thủng hai cái trần nhà. Cái đầu bị đập dập, máu chảy ròng ròng. Này, sao lại kích động như thế? Cố phi âm biết thứ này không dễ tùy tiện cho mượn, nhưng không nghĩ đến bà chị Ma Điên lại phản ứng kịch liệt như vậy. Đụng thủng ra hai cái lỗ. Không cho mượn thì thôi, nói một câu. Mình là người lý lẽ, đâu có cướp, cần gì phải thế? Thôi được rồi, không mượn, không mượn. Cô đừng có kích động. Bên gian phòng của cố phi âm vốn dĩ gió thổi thông thống, Nếu như đến trần nhà mà cũng thủng, thì biết sống ra sao. Vất vả lắm mới chấn an được bà chị Ma Điên. Cố phi âm thở phào nhẹ nhõm, nhưng ý nghĩ muốn một cái quan tài đã tiêu tan. Cho dù nghĩ thế nào thì nghĩ, cái quan tài này cũng là một thứ rất cần thiết. Không mượn được bà chị Ma Điên, chỉ có thể đi tìm bà già lao công. Thế nhưng vừa có ý nghĩ này, thì tiếng loẹt xoẹt, loẹt xoẹt truyền đến bên tai. Âm thanh vừa vội, vừa nhanh, nghe có phần kích động. Kích động không kém gì bà chị Ma Điên. Cố âm quả thực cạn lời. Xem ra mượn đồ của bà già lao công cũng không tiện, thôi quên đi, đành phải nghĩ cách khác. Nếu như không mua nổi, không muộn nổi thì cùng lắm mình tự làm. Làm một cái quan tài cũng không khó. Ở trong núi có nhiều cây cối, chặt mấy cây to, tùy tiện cắt thành từng khối. Đóng thêm mấy cái đinh là được, cũng đâu có khó. Hơn nữa, tự mình làm một cái Thì có thể làm rộng rãi một chút Nhét một chút gì đó như chăn bông Vừa mềm vừa ấm Chỉ nghĩ đến Cố phi âm đã muốn cười đắc ý Càng nghĩ càng thấy khả thi Cố phi âm vội vàng đi tìm Bà chị Ma Điên và bà già Lao Công Hẹn nhỏ họ cùng nhau lên núi Để chặt cây làm quan tài Ban ngày còn phải đi làm Cho nên cái hẹn này sẽ là vào buổi tối nay Mọi người buổi tối có bận gì không? Hai con ma điên im lặng, nhìn cô như nhìn một thứ gì kỳ lạ. Không bận thì tốt rồi. Cố phiêm nhếch miệng. Nếu như mà mọi người ăn vẫn còn chưa tiêu hóa hết, vừa vặn đi ra ngoài vận động một chút. Đến khi tôi tan làm, sẽ về tìm hai người. Nếu như tôi về, thì đúng giờ chúng ta trực tiếp đi vào núi. Bà chị ma điên và bà già quét rác nhướng mày. Việc này cứ như vậy được cố phi âm quyết định. Cố phi âm đi xuống nhà vệ sinh tầng dưới rửa mặt, ở trên đường đến chỗ làm, đi qua cửa hàng bánh bao, mua hai cái bánh bao nhân thịt bò, vừa đi vừa ăn. Bánh bao cửa hàng này làm rất ngon, vỏ mỏng, nhân nhiều. Vỏ còn nhai rất dai, cắn một miếng mùi thơm ngậy. Thậm chí còn có cả nước thịt chảy ra. Cô cảm thấy mình một lúc có thể ăn đến cả chục cái. Nhưng bánh bao này rất đắt. Một cái bánh bao thịt là một đồng rưỡi. Ăn hai cái thì no căng. Gần đây thành tích ở nhà ma nhanh chóng tăng lên. Doanh thu đã bắt đầu khởi sắc. Rõ ràng nhất là số người mở nắp quan tài của cô càng ngày càng nhiều. Nhưng họ vừa mở nắp ra thì kêu gào ầm ĩ Có người thậm chí còn òa khóc. Ban đầu cố viêm thấp thỏm Khách hàng phản ứng kịch liệt như vậy, liệu có phải là do cô làm chưa tốt? Nhưng các xếp lại nói cô làm tốt, tiếp tục duy trì như vậy. Lại nói, nơi này vốn là nhà ma, gào khóc phản ứng cũng là chuyện bình thường. Nếu như mà cười khách khách thì mới là bất thường. Cố viêm hiểu, mình làm cho mọi người ở đây càng gào khóc, thì là tiêu chí mình làm tốt. Những nhân viên khác, đóng giả ma ở đây muốn vượt qua cô còn khó. Cố Phiêm rất kiêu ngạo, là một nhân viên giỏi, cô nhất định sẽ phân đấu trở thành tấm gương mẫu mực. Nữ quỷ áo đỏ thật sự không muốn nhìn. Từ khi cái cô gái này vào nhà ma, sống tốt không phải nói, đúng là như cá gập nước. Hơn nữa nữ quỷ áo đỏ bây giờ cũng hiểu, nhìn Cố Phiêm đáng sợ như vậy, sau khi vào nhà ma thì lại càng thêm kinh người. Đặc biệt là sau buổi tối ngày hôm qua, nữ quỷ áo đỏ càng cảm nhận. Sự biến đổi của cố phi âm Tất cả những điều này Là bởi vì cố phi âm Đã ăn con quỷ đen kia Con quỷ đen bị ăn Đến cả họ tên có khi còn không có Hẳn là nó đã giết rất nhiều người Có lẽ Là vì thế bây giờ hồn phách của cố phi âm Đang tràn đầy lệ khí Sau khi cố phi âm ăn Tuy bên ngoài thì có vẻ không ảnh hưởng gì Nhưng nữ quỷ áo đỏ Có thể cảm nhận được trên người của Cố Phi Âm đã mang hơi thở của con quỷ đen. Hơi thở đó âm trầm, thậm chí còn có tia tà ác, còn đáng sợ hơn nhiều so với trước đây. Nữ quỷ áo đỏ có chút lo lắng, Cố Phi Âm sẽ bị ảnh hưởng. Nếu như Cố Phi Âm biến thành ác quỷ chuyên đi ăn thịt thì chắc chắn đầu tiên sẽ ăn mình. Quan sát Cố Phi Âm thật lâu, bộ dáng nằm ở trong quan tài trông rất đáng sợ. Nhưng lại có cảm giác Cố phi âm có một điều rất khó hiểu Dường như là ảo giác Có ai mà nguyện ý hàng ngày lại nằm trong quan tài Này Này Nữ quỷ áo đỏ rụt rè Cô, cô ăn con quỷ đen kia Liệu có làm sao không? Cố phi âm cảm giác cả người đều ấm áp Nghe như vậy cũng chẳng thèm mở mắt Chỉ mấp máy môi Sao là sao Nữ quỷ áo đỏ trợn mắt Này cô là người đấy Cô là nhân loại đấy Ăn một con quỷ mà thực sự không sao sao Cố phi âm chép miệng Chỉ là tùy tiện ăn một bữa thôi Có vấn đề gì đâu Trước kia cô đều ăn như vậy Nhưng dù sao bây giờ là nhân loại Không lẽ mình đi ăn thịt người Xiên thịt dê hôm qua rất ngon Cảm giác có chút không tệ. Chỉ là ăn vào thì trong bụng hơi ẩm ảnh một chút. Cố phi âm nói. Đúng là có chút vấn đề đấy. Tôi nghĩ là tôi bị đau bụng. Tôi muốn đi vệ sinh. Cô có thể trực vị trí giúp tôi một chút được không? Tôi sẽ về ngay. Nữ quỷ áo đỏ nghe như vậy thì mếu máu. Đây là lần thứ hai ma áo. Đến khu công viên trò chơi thành phố. Chơi nhà ma. Lần đầu tiên. anh ta làm rơi cả điện thoại phải tìm người nhân viên công tác của nhà ma tìm hộ có thể nói là sự cố lớn nhất từ khi livestream đến giờ sau khi trở về nhà anh ta càng nghĩ càng không cam lòng bởi vì anh ta nghe nói có một người giả làm ma nằm ở trong quan tài trong tình huống anh ta có sự chuẩn bị vậy mà lại bị một con ma giả dọa cho hồn vía lên mây chạy đến vãi cả đái chuyện này vô cùng nhục nhã luồng livestream mã áo to gan vốn không được nhiều người yêu thích nhưng lại vì chuyện này mà có thêm được một đống fan tất nhiên tên tuổi của mã áo to gan bị người ta đổi thành mã áo nhát gan mấy ngày nay chữ nhát gan là bình luận được nhắc đến nhiều nhất khi anh ta livestream lần này anh ta muốn tự mình rửa sạch lỗi nhục kỳ thực trong lòng của anh ta cũng không có tự tin cho lắm dù sao nữ quỷ lần trước đã để lại cho anh ta ấn tượng quá sâu sắc nghĩ đến mà lưng lạnh tê nhưng nếu như nghĩ đến cô ta cũng là người thì sẽ đỡ sợ hơn lần này anh ta vẫn livestream hơn nữa bởi vì đã có thông báo trước số người vượt quá 200.000 mà số mắt vẫn còn tiếp tục tăng lên mã áo có chút không yên tâm như thế này liệu có tính là chữa lợn lành thành lợn què hay không mã áo rôn rôn Tiến vào trong nhà ma. Anh ta không vội mở nắp quan tài. Trái lại. Vừa đi vừa nghĩ. Giáo giác nhìn chỗ này một chút. Sờ chỗ kia một chút. Thậm chí. Trên đường gặp vài nhân viên công tác. Đóng giả ma. Thì còn dừng lại nói chuyện phiếm. Chụp ảnh selfie. Để thu hút thêm khán giả. Quay quầy. Mà áo to gan. Cậu đang câu giờ phải không? Chẳng phải là... Cậu vẫn còn sợ đúng không? Đấy, đúng là mã áo to gan. <cười> Vốn tưởng rằng là sành sứ thế nào. Hóa ra cũng chỉ là mảnh trai, mảnh chỉnh. Thôi đi, thôi đi. Đừng tưởng rằng trên mặt của mã ca cười cười thế thôi. Chắc là trong bụng đã sợ đến đái cả giá quân rồi. Đọc những comment làm cho mã áo trận tròn mắt. Trong lòng thầm nghĩ, cái đám gà này Vẫn tưởng ta là má áo lần trước. Không kịp chuẩn bị hay sao. Lần này ta đã sớm sẵn sàng tinh thần. Tuyệt đối không để bị giật mình. Đúng lúc hứng thú của khán giả. Đã đủ. Qua thì qua. Lần này để xem ta lật ngược tình thế như thế nào. Đi qua chỗ rẽ trước mặt là đã nhìn thấy cái quan tài. Hơn nữa lần này. Anh ta rõ ràng cảm giác không còn ngột ngạt lạnh lẽo như trước quả nhiên là tinh thần có chuẩn bị Thì sẽ tốt hơn Bầu không khí đặc biệt được tạo ra Không thể làm ảnh hưởng đến anh ta Mà áo cười đắc ý đưa chân đi tới Quan tài này không khác lần trước Nằm lặng lẽ trong bóng tối Xung quanh có mấy chủ ánh sáng xanh chiếu lên Trông có chút khủng bố Làm cho người ta không dám đến gần Nhìn một chút thì có đáng sợ đấy Nhưng cũng chỉ là cố ý giả tạo Có cái quái gì mà phải sợ Mã áo vừa nói Vừa cầm điện thoại Quay về phía quan tài Tiến thêm vài bước Cái quan tài này cũng không đóng quá chặt Dù sao thì người nằm ở bên trong Vẫn còn phải thở chứ Đúng là Để cho những người nhát gan có cơ hội Lén lút mở ra xem Giờ khác này, để tạo ra hiệu quả livestream, ma áo cũng cúi đầu, nhìn qua ván quan tài. Anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần. Cô gái đóng giả ma ở bên trong kia rất đáng sợ. Dù sao thì chỉ là một con ma nữ nằm trong quan tài, chưa có phải là con quỷ nhảy ra ngoài truy đuổi đâu. Sợ cái quái gì? Sợ cái quái gì? Ấy thế nhưng lúc ma áo vừa nhìn vào, thì không phải là ma nữ nhắm mắt, ngược lại lại đối diện với sáu con mắt. Con mắt trợn to, giống như đang sung huyết, âm u tử khí, không chớp, nhìn chằm chằm vào anh ta. Đột nhiên con người xoay tròn 360 độ. Vừa nhìn thì mà áo dựng cả tóc gáy, tê dại cả da đầu. Một người trong quan tài làm sao lại có đến sáu con mắt? Không lẽ là ba người? Không, ba người làm sao lại nằm ở trong quan tài này được? Anh ta hét lên một tiếng lui về đằng sau, hai chân mềm nhũn ngã vật ra đất. Lại nhìn lại trong quan tài, lúc này anh ta kinh hoàng thấy máu tươi đang thấm ra. Mùi máu tươi phả thẳng vào mặt làm cho anh ta hết hồn. cứu cứu với cô quỷ có quỷ trời ơi mã áo điên cuồng bỏ chạy không cả dám quay đầu lại những người trên livestream chỉ thấy mã áo tiến vào trong quan tài sau đó sợ đến mức quỳ dạp xuống bỏ chạy không cả nhặt điện thoại đang rơi màn hình livestream đen sì chỉ nghe âm thanh của mã áo kêu gào cứu mạng càng lúc âm thanh càng chạy đi xa lập tức chát bóc bùng nổ <cười> Đúng là tự vả vào, vào mặt mình Nhanh như một con gió Ôi tôi cười chết bất chết bất Đúng là streamer rốt cục gì thế Sợ đến mức đánh rơi cả điện thoại Thế này chẳng phải là chạy mất dép hay sao Ôi, ôi hôm nay thật là xem một buổi live stream vui vẻ <cười> Các người đừng có cười Mà áo trước kia đã live stream không ít những nhà ma đáng sợ Còn đến cả quỷ thôn nổi tiếng ngủ lại một đêm đó Lúc đó chúng tôi kêu, kêu khóc gọi Cũng chưa bao giờ thấy anh ta cảm thấy sợ như vậy Không nói tôi cũng ngạc nhiên Không lẽ ở trong quan tài này đáng sợ như vậy sao Ê Tôi cũng muốn đi Nhà ma này chỗ nào nhỉ Ê Rủ tôi đi với Ây, Lẽ nào chỉ có tôi hiếu kỳ Bao giờ streamer này sẽ nhận điện thoại về ta Ba con quỷ trốn ở trong quan tài lúc này Nhìn nhau gãi gãi đầu Ây à, Họ không hiểu Chết rồi, chúng ta liệu có phải là đã gây họa cho cố phi ân? Nữ quỷ điên cũng không biết nói sao, bà lão lao công thì mó mém gãi đầu, bọn họ cũng chỉ hiếu kỳ là đám người bên ngoài làm gì cho nên liếc mắt trộm nhìn ra thôi, có cái gì đâu mà lại sợ đến mức như vậy chứ. Mặc dù là cô ấy chưa bước chân vào con đường làm pháp sư, thế nhưng mà cũng đã có một cái màn bắt quỷ nó rất là đẳng cấp, đúng không ạ? ăn luôn không có nói nhiều, ăn bất chấp. Chúng ta đã mơ hồ thấy được cái tính cách của cái cô gái cố phim này là một cái cô gái có đầu óc rất đơn giản. có lẽ là vì đã làm quỷ quá lâu, không biết là cô ta cái cái cái cái, cái bản thể quỷ của cô ta từ thời đại nào, Đó. nhưng có lẽ là đã quá lâu Không bắt kịp với cái cuộc sống hiện đại bây giờ. Và cũng không không kịp thích nghi với cái cuộc sống nhân loại. Cho nên là rất là bối rối. Tuy nhiên rằng có thể khẳng định một điều rằng khi mà cô ta còn là quỷ đó thì cô ta cũng phải là một con lệ quỷ rất lợi hại. đó Thì vào cái ăn luôn con quỷ ở trong miếng ngọc đó. thì chắc chắn là rất là lợi hại. và bây giờ thì cố phi em coi như đã có một công việc tốt đặc biệt là ở bên cạnh còn có những người bạn quỷ hỗ trợ à, có chị gái điên nhảy đập đầu vào tường có bà già quét rác có nữ quỷ áo đỏ à, có cả thằng què chân nữa đúng không à, có những cái người bạn giúp đỡ và chắc là sau này sẽ còn có nhiều người bạn hơn nữa câu chuyện thì nó nó nó nó, nó chưa đến mức quá ghê rợn nhưng mà có những pha mình cũng thấy gai gai người đặc biệt là ở cái nhà ma Tôi đã có lần thì đi vào nhà ma. Tôi không bị bất kỳ một cái con ma nào trong đó dọa tại vì nói thật là cái cái cái nhà ma ở trên hồ núi cốc của chỗ tôi đó các bạn, nếu như bạn nào mà ở Thái Nguyên thì sẽ biết đến cái khu vực hồ núi cốc. Nó là một cái khu du lịch nó đã quá cũ kỹ. Những cái cái hệ thống nhà ma âm phủ ở đó nó cũ rồi, nó chả có gì là đáng sợ cả. Nhưng mà cuối cùng thì tôi bị dọa bởi chính chính tôi. đi một hồi trong đó các ma quỷ dọa hồ cái gì? thôi anh thôi đi anh ơi thôi đi bỏ đi áo anh mẩn qua bụi hết ở mặt em nhưng mà đến cuối cùng cái lúc đi qua một cái tấm gương các bạn một cái tấm gương toàn thân cái gương đứng đó, nó lẫn trong cái ánh sáng hoặc là hất lên chính cái khuôn mặt của mình thì tôi lại bị giật mình bởi chính cái hình ảnh của mình như vậy <cười> tự nhiên mà nghĩ đến cái hình ảnh con quỷ trong quan tài tỏa ra khí tức như cố phim nó gai gai người ok nếu như các bạn Có những cái kỷ niệm nào về nhà ma thì các bạn post xuống cho tôi và có cái nhà ma nào ở đâu thật sự đáng sợ các bạn thử xem biết đâu lúc nào đó tôi lại bắt chiếc như cái tay streamer trong trong chuyện tôi sẽ đến và tôi livestream cho anh chị em xem. Chứ nói thật là tôi tôi rất sợ ma nhưng mà hai cái nhà ma tôi đã từng đi thì chưa có cái nào đem lại cảm giác đủ để tôi sợ cả. anh chị em có biết cái nào thì comment lại hôm nào anh chúng ta cùng rủ lập team để đi ok và chúng ta sẽ đợi ở tập sau xem cái công việc tiếp theo của cố phiên sẽ đem lại những điều thú vị gì và cô sẽ còn gặp những cái điều gì nữa để dẫn đến là một pháp sư nữ quỷ xin chào và hẹn gặp lại